Hòa Thượng và Gia Nhân Chương 4 Gia Nhân Lễ Phật Mới đó, mà sư cụ nhập thất cũng đã đúng 8 năm rồi Thời gian ấy trôi qua một cách nhanh chóng Hai tịnh hành nhân càng già hơn xưa Trong khi đó, hai chú ngồi đạo và ngồi tánh Càng ngày càng lớn khôn chững chạc, họ không còn là bạch diện thư sinh như khi còn là một nho sinh nữa, nhưng dưới lớp áo nâu sòng, họ vẫn là những con người bằng da bằng thịt, ai trông thấy cũng rất ngưỡng mộ, có lẽ vì cái dáng đẹp trai bên ngoài của hai chú. Một hôm hai chú lên đồi hái củi đem về chùa, trên đường đi họ trao đổi với nhau rằng: "Này ngộ đạo Đệ có thấy rằng ở chùa như thế có thích không? Dẫu có thích hay không thì đệ cũng phải ở thôi Chứ cha mẹ đâu có mà nương nhờ Đâu phải như Huỳnh còn gia đình để thăm viếng Huỳnh muốn hỏi là đệ có thấy gì thay đổi nơi nội tâm và ngoại hình hay không? Ừ thì dĩ nhiên là có Nhưng có cái gì? Thì có cái như sư Huynh có đó Cái đó thì sanh ra trong đời này ai mà chẳng có Ví dụ như ăn, uống, ngủ nghỉ và mộng mơ vân vân Tại sao những câu kinh lời kệ không giúp cho ta quên đi cái kiếp nhân sinh này nhỉ? Tài huynh trước khi đi xuất gia chắc đã vương vấn vào nở trần Điều ấy chẳng phải Nhưng... Nhưng cái gì hả sư huynh? Việc này khó nói lắm Đệ vẫn nghe sư cụ dạy rằng Mọi sự ham muốn trong cuộc đời này Nó cũng giống như một cơn ngứa vậy thôi Nếu ta càng gãi thì sẽ càng ngứa Tốt nhất là đừng gãi Ừ, đúng vậy Nhưng chữ tốt nhất thật là khó đấy Ta vẫn cảm thấy cõi lòng sao sao ấy Đệ có thấy thế chăng? Thỉnh thoảng đệ vẫn thấy Nhưng quên đi mất mau Vì đệ không để ý đến nó nữa Và lại, việc gì đến, mình cứ để cho nó đến. Và việc gì đi, cứ để cho nó đi. Đâu có gì mà phải liên tiếc cứ chấp nhận là xong. Nếu thế, ai muốn lấy đệ, làm đối tượng thì để nghĩ sao? Dĩ nhiên là, trong tam thập lục kế, mình phải chọn một, con huynh. Tàu vốn yếu mềm trước sắc đẹp. Mà cái gì đẹp vậy sư huynh? Cái gì cũng đẹp hết Nhưng sư cụ dạy cho chúng ta biết rằng Tất cả những thứ ấy không có thật tướng mà À à à Này để hãy nhìn xem Cả hai huynh đệ đều đưa mắt qua bên trái Để nhìn thấy hai con rắn đực và cái Đang cuốn quýt xoắn tròn lại với nhau Nhưng chẳng muốn rời Mặc dù có bóng người đứng gần đó, ngồi đạo thì cưới đầu xuống. Trong khi đó, ngồi tánh cứ nhấn đầu lên để xem mạng cuối ra sao. Ngồi tánh bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi của ngồi đạo. Này huynh! Cái gì thế? Thôi chúng ta hãy đi về đi! Trên đường về, hai chú vẫn chuyện trò với nhau. Về mọi lẽ tự sanh ân ái trong cuộc đời Và xa xa đâu đó trên cành cây Có một cặp duyên Uyên ương đang thỏ thẻ với nhau Rồi nhìn lên cao hơn nữa Có cặp ngỗng trời đang sánh nhau Để bay về tổ Ngộ tánh thấy chúng hạnh phúc lắm Trong khi đó chính mình Mặc dù ở chùa lâu nay Nhưng chưa thấy được cái hạnh phúc thật sự của nó là gì Mắt và tầm không ăn khớp nhau Nên ngộ tánh té chuối mũi về phía trước Khiến ngộ đạo chờm đến Để đỡ sư huynh mình Thỉnh thoảng Hai chú vẫn thấy một cặp bò rừng Một cặp bò hung Một cặp chuồng chuồng Chúng vẫn cách chặt với nhau Để tạo nên nồi giống Cho những thế hệ kế tiếp Còn người tu ngồi tánh Quay lại hỏi ngộ đạo Có khi nào để thấy trong lòng An lạc và hạnh phúc không Có chứ Khi nào vậy? Khi nào chúng ta đang hiện hữu Lúc ấy chúng ta hạnh phúc Vậy thì hạnh phúc nói là cái gì? Là cái gì mà người ta đang có Chứ không phải cái gì mà người ta đang tìm Vậy sao? Ai sẽ làm chủ được mình khi đứng trước một gia nhân? Mình sẽ làm chủ lấy mình chứ còn ai nữa? Nếu để gặp một Người đẹp thì để sẽ sao Sẽ quán mọi pháp Không thật tướng Mọi cái ngay cả thân này Thật ra nó cũng chỉ là một cái túi dơ thôi Đâu có gì gọi là đẹp Khi nó chết rồi Để đó chừng ba ngày không trốn là thối Vì nó chỉ là Một hộp tướng của đất nước gió lửa Mà thôi Nếu vậy Có người đẹp đến ôm đệ thì sao Thì cứ để cho họ ôm Còn huynh Chắc là hình sẽ chạy trốn Chạy trốn đâu bằng đối diện Hãy tự đối diện với mình và với nàng Thì mới rõ được tất cả những thật tướng của đời Nói thì dễ chứ gặp thực tế chẳng phải đơn giản đâu Đúng thế, dễ hay khó vẫn do lòng mình thôi Họ vừa đi vừa nói chuyện như thế Và về đến cổng Tam quan trước chùa lúc nào chẳng hay biết bóng đầu Tị H hạnhh nhân xuất hiện ngỡ rằng việc gì đã xảy ra với sư phụ trong thức nhưng không ngờ được báo tin rằng chỉ còn ba ngày nữa là con nương con gái quan tể tướng của triều đình sẽ đi chùa sẽ cầu nguyện cho mẫu thân đang bị bệnh cả hai tình hạnh nhân lo lắng lắm và hỏi rằng bây giờ sư phụ đang nhập thất chùa mình phải tính sau đây Thì cô ấy cứ tới chùa chứ có sao Ai là người sẽ tiếp đón Dĩ nhiên là chúng tôi ngồi đạo và ngộ tánh này Còn lễ nghĩ thì sao Vẫn như xưa nay như xưa cũ thường dẫn Cả mấy ngày sau đó Trong ngôi chùa được quét dọn tươm tất Như chưa bao giờ việc ấy xảy ra Với ngôi chùa sắc Tứ Hưng phước này Ngộ Đạo thì mong rằng Giá như Sư Cụ ra thất trong lúc này Thì hay biết mấy Còn Ngộ Tánh thì ngược lại Vì Ngộ Tánh có chủ đích riêng của mình Điều này có lẽ Sư Cụ thừa biết Nên Ngài chẳng có đồng tình gì cả Để xem thử Hai người đệ tử của mình trưởng thành như thế nào Trong nội tâm và cơ thể Sư Phụ mới ăn lòng Để ra đi Một cách tự tại được Khi tuổi già không cho phép sư cụ phải ở lại mãi với cõi đời này nữa. Sáng hôm sau, cổng tam quan của chùa mở sớm, và hôm nay cả ba cánh cửa đều mở hết, vì dò sao đi nữa công nương cũng là con gái của bậc đệ nhất quốc công của triều đình đương đại mà. Chỉ thua công chúa một bậc thôi, bá lại cha nàng và cả gia tộc nàng đều hồ trị ngôi chùa Hưng Phước từ mấy trăm năm nay. Do vậy, việc đón rước để làm lễ cầu nguyện tại chùa là điều tất yếu vậy. Từ ngoài cổng chùa, sau khi xuống Kiều nàng đã được các tỷ nữ dìu vào bên trong cổng tam quan Nàng vẫn có thói quen đi bên mặt, không vào cửa giữa. Mặc dù hai cánh cửa giữa cũng được mở tung ra, có lẽ nàng ngại hay vì sanh ra trong gia đình quyền ví và nho giáo. Nên nàng vẫn được ăn học lễ nghi như thế Đèn đuốt bên trên chánh điện đã được đốt lên sáng trưng khoái hương trầm nghi ngút Hòa quyện với gió băng mai Hòa lẫn với tiếng chuông Làm cho không khí nơi chánh điện vốn đã trang nghiêm Nay lại càng trang nghiêm hơn nữa Trong khi hai chú ngồi đào và ngồi tánh Y áo xoay di sẵn sàng đứng đón Để trao nhang cho nữ tỷ Đoạn nữ tỳ trao lại cho công chúa Còn quan tệ tướng Thì ngộ tánh thầm Xích xoàn Ôi, người đâu mà đẹp thế Xích chút nữa là ngồi tánh Khổ lớn lên rồi Nhưng dừng ngây kịp vì biết rằng Trước mặt mình có nhiều người nữa Sau khi khấn vái Và cắm ba cây nhàng lên Nàng cúi xuống ba lần lễ lại Và sau đó Cả hai chú dâng lời cầu nguyện cho mẫu thần của công nương, tức vợ của hoàng tể tướng. Cả tránh điện mọi người đều đứng lên, và công nương liếc mắt nhìn qua chú ngồi đạo, bỗng dưng như bị điện giật, và nàng tự nhủ thầm rằng. Người đâu mà đẹp thế? Tại sao phải xuất gia như vậy? ẩn mình vào chốn thiên môn để làm gì? Trong khi đó, chú ngồi đạo vẫn không có một dấu hiệu hay tín hiệu nào đó có được sự cảm xúc giống như công nương. Buổi lễ Phật cầu nguyện của công nương hôm đó đã xong, và mọi sinh hoạt tại chùa, sát tử hương Phước tự vẫn bình lặng như mọi ngày. Chỉ có một người trong hai người lúc nào, cũng như thấp thổm chờ mong một cái gì đó, nên trông thấy có vẻ khổ tanh lắm. Đó là chú Ngộ Tánh. Sư Cụ tuy ở trong thất, nhưng cũng đón biết được rằng, Kết quả cuối buổi lễ Phật hôm ấy rồi và cũng còn hay tin rằng một trong hai đệ tử xuất gia của mình bây giờ không còn siêng năng tụng kinh niệm Phật ngồi thiền lễ bái nữa đó là ngộ tánh. Mỗi lần nhìn về phía lưu tay của hai chú Ngài trầm ngâm suy nghĩ và Ngài muốn cho các chú được yên tâm tu học nên đã có kế hoạch sắp truyền ra. Nhưng để xem Mày nước nó trôi nổi đến đâu Lúc ấy Ngài mới có quyết định Và lại Ngài cũng đã Quá biết rằng Xưa nay đệ tử tầm sư dị Sư tầm đệ tử nang Nên Ngài cố dùng Uy lực của mình để hộ người nho sinh ấy Hắn vốn cũng là Cô nhà lành Chỉ vấn cảnh chùa đôi ba lần Đã sinh ra mến cảnh Và mong học hỏi nơi cửa thiền Nên đã phát nguyện xuất gia Điều ấy hẳn quý thôi Nhưng đúng là cái nghiệp Cái nghiệp này Nó nặng gấp ngàn cân Vật nặng mình có thể đỡ được Chứ nghiệp nặng Mỗi người phải tự xoay sở lấy Để mà bước ra Một hôm Chú ngồi đạo vào bên cạnh giường Của sư huynh mình Và có tiếng hỏi Tại sao sư huynh không dạy tùng kinh Mà cũng chẳng cơm cháo gì hết vậy Có cần đẻ này giúp gì chẳng Cái huynh cần chắc đệ không giúp gì được Sao lạ thế? Ờ thì trên đời nó có nhiều cái lạ lắm Nhưng đệ nhìn thấy huynh có gì đó bí ẩn Đã gọi là bí ẩn thì làm sao nói ra được Thế nhưng người ta có thể cảm nhận được mà Vậy đệ hãy cảm nhận dùm đi Chắc là vương vấn rồi chứ gì Đệ nói vương vấn cái gì Thì sư huynh đã hẳn biết rồi mà Bây giờ ta muốn đệ giúp ta một việc Giúp việc gì nếu không ngoài khả năng của đệ Ta muốn gặp cô công nương Huynh có đường đột không đấy Có được lệnh sư cụ chưa Nhất là sự dị nghị của thế gian Và nhà cửa của quan tế tướng Kính cổng cao tường đâu phải tới lui lúc nào cũng được. Và lại chúng ta là những người xuất gia đi đến cửa quan để làm gì? Nếu họ biết việc đường đột ấy thì chỉ có khổ thân cho cả đám. Nhưng bây giờ biết làm sao hơn? Hay sư đệ mang lá thư này tìm cách trao cho cô nữ tỵ hôm nọ rồi nhờ cô trao dùm cho công nương? Chắc cũng được. Việc này không Có để rồi đó Nói xong Ngộ đào bước ra khỏi phòng rơi tự suy nghĩ về buổi lễ hôm ấy Của tiểu thơ Sau khi gặp tiểu thơ rồi Tâm hồn của sư huynh mình Dường như đờ đẫn ra Ngồi đâu quên đó Lúc nào nhìn gương mặt cũng như mất hồn Đã đánh rơi một cái gì đó Nhưng ngẫm lại Cho cùng trên đường sanh tử này Ta đã rơi bao nhiêu lượt Như thế rồi nhỉ, kết hợp rồi chia ly, chia ly rồi kết hợp. Lúc thương nhau thì nói đẹp, nói hay. Lúc ghét nhau, chẳng có lời xấu nào chẳng dùng đến. Quả là con người có muôn vàng cách để che đậy những hành vi tội lỗi của mình. Mà vốn bị cái ái tình, cái tình cảm, cái nghiệp duyên nó đã làm cho họ không có cơ hội thoát ra khỏi ngắm phận mình. Tuy là một đứa con hoang bị mẹ bỏ rơi trước cửa chùa và nhờ sư cụ nuôi nấng dày dỗ đã gần 20 năm qua, trong tâm của mình vẫn dững dưng với mọi việc xảy đến trước mắt hoặc sau lưng mình. Ví dụ như tiểu thơ ấy đẹp như thế nào thì mình chẳng rõ biết, nhưng sư huynh thì ví như cái lặng chim xa rõ ràng là mỗi người nghĩ mỗi khác về việc này. Bởi vậy cho nên cái này có người cho là đẹp, Thì người kia bảo xấu Và ngược lại cũng vậy Vậy xấu hay đẹp Là do quan niệm về nghiệp lực Nó chiêu cảm Chứ đâu phải là tại con người Ví như câu chuyện của Bồ Tát Nhã Đa La đời thứ 27 bên Ấn Độ Đã hỏi Bồ Đề Đạt Ma trước khi đi xuất gia Và nhận làm đệ tử của Ngài Khi được biết viên ngọc quý nhất của triều đình Đã được vua cha tặng cho tổ bát Nhã Đai La Một khi Hai ông anh Thì tiếc rẻ Còn đến lúc hỏi đến ngài Thì ngài bảo Còn một loại quý hơn ngọc nữa Đó là cái tâm của con người Đúng là vậy Cho nên sau này bồ đề đạp ma Mới được truyền y bác Nếu trả lời chỉ có ngọc quý kia là quý thì chỉ được ngôi vua mà thôi. Vậy thì rõ ràng là việc đẹp xấu có giá trị hay không là do trình độ hiểu biết nhân duyên và nghiệp lực của mỗi người. Riêng tiểu thơ con quan tử tướng thì chẳng khá gì hơn rằng sau khi đi dân hương làm lễ cầu nguyện cho mẹ mình về dinh mấy hôm cũng nằm liệt giường, liệt chiếu. và nhân nghĩ rằng nàng làm gió làm xương nhưng không phải Xem mặt mày trở nên hóc hát lạ thường Biến ăn mất ngủ Đúng là một người đã làm tình Nhưng tình chi một thứ tình quái lạ Ở chốn triều ca Có không biết bao nhiêu Công tôn vương tử đi cầu hôn mà chẳng mang đến Bây giờ khi lễ Phật về Lại làm tình Bởi một người đã xuất gia Muốn thoát vòng tục lị Quả là điều nghịch lý Bây giờ quang tể tướng phải tính sao đây? Nếu không việc này mà loan truyền ra bên ngoài, thì cả là một vấn đề khó xử. Ban đầu, mẹ của tiểu thơ tử nàng chỉ ốm nắng do trái gió, chở trời, mà mời biết bao nhiêu lương y đến. Nhưng nàng cũng chẳng uống một giọt thuốc nào. Có vì biết tâm bệnh của nàng, nên nói hãy tìm cho được người nàng thích. Thì mọi chuyện sẽ yên Khi hỏi mãi mới biết rằng Tiếu thơ đã để ý đến chú ngồi đạo Chỉ mới nhìn gián hình chú ấy Trong chiếc áo nâu sòng Là đã đem lòng thương ngay Nhưng làm sao bây giờ Để giải bày tâm sự ấy cho cha mẹ Và chú hiểu được lòng mình Thế là Trống đánh xuôi Mà kèn lại thổi ngược Là ý này chăng Có biết bao nhiêu người thương ta Mà ta không để ý đến Thế mà ta là Phải Lòng Một kẻ xuất gia Tâm sự ấy tiểu thơ đã thổ lợi hết Cho người tùy nữ thân cận rõ Để tìm cách giúp nàng Khi mẹ vào giường bệnh Nàng chẳng dám nói sự thật Chỉ ấm ớ cho qua chuyện Đến khi gạn kỹ người hậu của nàng Thì bà mới biết đầu đuôi câu chuyện như thế ấy Sau khi suy tính Đi tính lại nhiều lần Bà cũng chẳng tìm ra được phương cách nào cả Dẫu sao đi nữa, gia đình bà Cũng là một gia đình Phật tử thuần thành Danh dự ấy Niềm tin vào tam bảo lâu nay Của gia đình như thế Không lẽ bây giờ Hà mình nơi cửa Phật Để giải bày tâm sự Của con gái mình chăng Chắc điều ấy không thể được Vì tội lỗi lắm Nếu mình không khuyên Một người đi xuất gia được Thì mình cũng không nên làm cho một người đã xuất gia rồi Trở lại với đời sống của thế nhân Mà vốn cuộc đời này Đâu có cái gì đẹp hơn là Con người muốn thoát tục Sau khi suy nghĩ như vậy Bà vào lại bên dưỡng con gái Và cất tiếng gọi Con ơi Con muốn gì Điều con mong muốn Chắc con không dám trình bày Mẹ đã hiểu cả rồi Nhưng Cứ sự ra nông nổi này Thì phải giải quyết sau đây Biết làm sao bây giờ nữa Nếu con không gặp mà không thương được người con yêu thì con sẽ chết. Nghe đến chữ chết là bà mẹ cuốn cuộn lên và tìm cách cầu cứu nơi chồng mình. Hôm nay quang tể tướng không vào triều. Một mình ông ngồi trên bộ sập gụ xưa có chạm hình tứ quý để uống trà và đọc truyện Đông Chu Liệt Quốc. Thấy bà vào, ông đỡ chiếc kiến cận, dơ lên cao rồi khẽ hoãi. Bà vào đây có chuyện gì Chắc mọi việc ông đã rõ Về tiểu thơ con gái nhà mình Chứ còn gì nữa Nhưng bây giờ ăn làm sao nói làm sao Với bạn dân thiên hạ đây Ông thì bao giờ cũng thể diễn hết Nhưng nếu con mình nó chết thì sao Để từ từ Tôi suy nghĩ đã Hãy đừng đem cái chết của con cái ra mà hù dọa Thật sự ra những người nói chết thường Ít dám chết lắm Chỉ có những kẻ âm thầm không nói gì hết Kẻ đó mới đáng quan tâm Theo ông nghĩ Thì chúng ta phải làm sao Bà để đó tôi tính